Chương 377, Diệp Cửu Cửu thấy Tiểu Ngư đau khổ như vậy, trong lòng cũng hơi thương cảm nhưng cũng chỉ có vậy, phải viết bao nhiêu, phải viết chữ rất khó, còn phải viết số này. Tiểu Ngư bẻ ngón tay đếm, đếm càng nhiều càng hoảng loạn, oa oa, phải viết nhiều thế này, tay đau quá, Diệp Cửu Cửu cũng không ngờ Lăng Dư lại bắt cô bé viết nhiều như vậy, vậy phải làm. Sao, Tiểu Ngư buông bút, Bước những bước nhỏ chạy đến trước mặt Diệp Cửu Cửu, nằm trên đùi cô nũng nịu, "Thôi thôi, Diệp Cửu Cửu nắm tay cô bé thôi thôi, thôi thôi là hết đau sao?" "Tiểu Ngư." Đảo đôi mắt xanh biếc, cười gian xảo, "Nếu ăn một con tôm hùm thì sẽ không đau chút nào, TBCĐ hiệp Cửu Cửu nhịn cười. "Vậy thì em cố chịu đi." Tiểu Ngư mở to mắt, hàng mi cong và dài rung rung, dường như đang nghĩ Sao lại không giống như mình nghĩ, cô bé nhìn kỹ biểu cảm của Diệp Cửu Cửu, xác nhận là thật sự. Bắt cô bé chịu đựng, cô bé tuổi thân bĩu đôi môi đỏ hung mọng, Cửu Cửu trở thành anh trai rồi. Diệp Cửu Cửu nhướng mày, cái gì? Tiểu Ngư từ từ di chuyển về bàn, giọng nói ngây thơ đáng yêu. "Lên án, hung dữ, chị không hung dữ." Diệp Cửu Cửu cười cắn một miếng kem sô cô la thơm nồng. Có phải em rất sợ anh trai không? Tiểu Ngư Liếc nhìn xung quanh, anh trai đã vào nhà rồi. Không ở đây, cô bé thẳng lưng, giọng nói ngây thơ đáng yêu nói với Cửu Cửu, em không sợ anh trai. Diệp Cửu Cửu nhìn thấy hành động nhỏ của cô bé, không sợ thì nhìn xung quanh làm gì? Nhìn. Lung tung thôi, Tiểu Ngư dừng lại một chút, nghiêm túc nhấn mạnh, em không sợ anh trai, em chỉ tôn trọng anh trai. 22. Diệp Cửu Cửu xoa xoa tai, cô bé này đang nói gì vậy? Chính là cái đó, Tiểu Ngư kể lại những lời mình nghe được hôm qua cho Diệp Cửu Cửu, em không phải sợ, là tôn trọng, ồ, là tôn trọng à, Diệp Cửu Cửu cười nhìn sau lưng cô bé, em tôn. Trọng thì nói lại với anh trai một lần nữa, anh trai. Tiểu Ngư hoảng hốt quay đầu nhìn lại nhưng sau lưng không có an. Anh trai không có ở đây à? Tiểu Ngư oán trách nhìn Diệp Cửu Cửu, "Chị lừa cá a, còn nói không sợ, vừa nghe thấy anh trai là giống như chuột thấy mèo vậy." Diệp Cửu Cửu buồn cười nhìn cô bé, "Sợ cũng không sao, chỉ sẽ không cười em đâu." Tiểu Ngư yếu ớt lặp lại một câu, "Em không sợ, ư, em không sợ." Diệp Cửu Cửu nhìn Lăng Dư cầm nước đi đến sau lưng Tiểu Ngư. Ra hiểu, bằng ánh mắt, đừng hung dữ cô bé. Lăng Dư uống nước, không nói gì. Diệp Cửu Cửu biết anh sẽ không bắt nạt tiểu ngư, cô cười đứng dậy đi về phía bếp. Tiểu Ngư cố gắng viết, chỉ ra ngoài chuẩn bị bán hàng. Tiểu Ngư ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục viết chữ. Diệp Cửu Cửu. Cửu nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu mềm mại của cô bé, nhẹ nhàng đi vào bếp. lấy cây đỗ quyên mà tiệm hoa vừa tặng CMV sao bình hoa trong nhà hàng, bên cạnh cắm thêm vài bông hoa sơn trà. Trắng, cành thông trang nghiêm, oai phong, xương cốt kiên cường, hoa sơn trà trắng muốt, hương thơm dễ chịu, ánh nắng chiếu xiên vào bình hoa, bóng cây nghiêng nghiêng, tĩnh lặng và sa sầm. Diệp Cửu Cửu rất thích cách bài trí như vậy, sau khi nhà hàng mở cửa Ông Vương cũng rất thích sự tươi mát trên bàn, liên tục khen ngợi, "Chủ quán, đều là do cô cắm sao?" Diệp Cửu cừu cừu gật. "Đâu, cô sẽ thay đổi chủ đề khác nhau mỗi ngày, cành cây thanh nhã, cao quý, hoặc hoa tú cầu nhỏ nhắn tinh tế, cũng có hoa hồng rực rỡ, thỉnh thoảng thích làm những thứ này."